Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net may cho em đấy Em mà theo chúng nó đi đêm nay thì cũng vào tù rồi Chắc anh cũng phải Anh cũng phải tìm chỗ nào lánh mặt thôi Chứ nhỡ chúng nó khai Anh ra thì anh cũng sẽ bị thổ Nhưng anh biết đi đâu Vì lái xe không được Chân thì quẻ, tay thì gãy khổ quá Châm sốt ruột cắt ngang anh, anh, anh bảo em phải làm gì bây giờ Em nghỉ đi Đừng đi đâu cả Thể nào trận Trần nó cũng gọi về gọi điện về cho em. Trong tù thì họ có cho phép gọi điện ra ngoài. Trần nó sẽ gọi cho em để nhờ em thuê luật sư. Chờ một thời gian tình hình im xuôi, anh sẽ vào thăm chúng nó. Trâm gác phôn, nước mắt lưng trọng, ủi ủi bước vào buồn ngủ. Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống thì có tiếng gõ cửa. Cô giật mình đứng dậy tiến ra. Nhìn qua cửa sổ, Trâm hoảng hốt thấy hai chiếc xe cảnh sát đậu trước sân. Tay run run. Trâm xoay nắm cửa, ba nhân viên cảnh sát xông vào hỏi cô đây có phải là nơi cư trú của Vũ Đức Trần hay không. Cô gật đầu xác nhận. Họ cho cô quay lệnh khám xét của tòa án rồi bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách. Họ hỏi gì Trâm cũng đều trả lời. Ai, ai đông nô, ai đông nô. Nửa giờ sau họ chào châm ra về. Cô thở phào vì cứ tưởng là thế nào họ cũng bắt cô về bót. Châm đoán là cảnh sát đến để tìm vũ khí, cũng có thể là bạch phiến, nhưng không phát hiện được gì, nên họ tha cho cô. Cảnh sát đi rồi, Châm ngồi chết cứng ở sofa, gần 2 năm chung sống với Trần, chưa bao giờ cô lâm vào tình trạng tuyệt vọng như thế này. Bây giờ cô mới thấm thía lời mẹ cô thường mắng nhiếc. Tao vô phúc lắm tao mới có đứa con như mày, nứt mắt ra đã theo dai. Mà phải như mày theo cái đứa mà biết làm, biết ăn, biết trên, biết dưới thì tao cũng đỡ nhục Đằng này, theo không cái đứa đâu trộm đuôi cướp không đáng sách xếp cho mày Giời ơi, biết đến bao giờ mà mới mở mắt ra hả con? Hôm nay thì có lẽ là ngày châm mở mắt thật Bởi thấy con đường mình đi dại dột quá Nhưng cô tự ái không nghĩ đến chuyện quay về với bố mẹ Làm lại cuộc đời bên cạnh các em Nhóm của Trần có bốn đứa, bây giờ chỉ còn một là Đông Trâm giật mình tự hỏi Biết đâu cũng đã bị bắt rồi Hoặc có thể cảnh sát vẫn còn đang lục soát bên nhà Đông Nghĩ thế mấy lần cô toan gọi cho Đông Nhưng lại thôi Giờ này cô đơn quá Nhưng châm không dám phôn về cho bố mẹ Chỉ còn một mình Đông để tâm sự Cô nhớ lại biết bao nhiêu lần Trần cướp mở đi mở lại cuốn phim Bonnie and Clyde Dù cô cùng coi Mà lần nào ánh mắt Trần cũng toát ra vẻ mơ mạng Tưởng tượng có một ngày Trần cùng châm lái xe đi đánh cướp ngân hàng. Tên tuổi hai đứa nổi như cồn, hành tung thoáng ẩn thoáng hiện, làm điên đầu cảnh sát. Trần khát khao cái hình ảnh giang hồ đó lắm. châm thì trái lại, chỉ cười khẩy vì cô biết mình đã không được như nữ tài tử. Mà Trần thì lại càng không thể nào sánh được với Warren Betty vừa đẹp trai vừa phong độ. Trâm thấy rõ Trần đang nhầm lẫn giữa phim ảnh và đời thường. Một người nóng này và khùng điên như Trần Thì làm sao thực hiện nổi giấc mộng lớn như cướp ngân hàng Có chăng chỉ là ăn cắp hoặc chấn lột vớ vẩn mà thôi Quả nhiên Trần chưa cướp được nhà băng nào Mới chỉ mon men đến một nhà hàng Thì đã bị còng tay Thao thức mãi đến gần sáng Trâm mới chập mắt được một chút thì giật mình thức giấc Để đỡ chống vắng cô vói tay bật tivi Vừa lúc bản tin buổi sáng bắt đầu Phóng viên tường thuật tỉ mỉ vụ cướp đêm hôm qua ở nhà hàng Queen Noodles, chiếu hình tiệm ăn và dĩ nhiên hình của Trần, Báo và Lũy. Điều làm cho Trâm kinh hãi nhất là không ngờ Trần bắn chết người, tức là anh Jim, janitor của nhà hàng. Bản tin nói rất rõ là Trần không cướp được đồng nào cả, nhưng lại can thêm tội giết người. Trên màn ảnh, Báo và Lũy đều cúi đầu cố ý giấu mặt trước ông Kính, Riêng Trần thì nganh ngang nhìn thẳng Để rõ nét bướng bình cố hiểu của mình châm vói tay lấy phone gọi cho Đông Gọi cầu may thôi Chứ có thể sẽ không gặp Bởi một là Đông cũng đã bị bắt Hai là Đông phải tạm lánh mặt đi chỗ khác Vì sợ Trần khai ra Đông là tòng phạm Rất may điện thoại vừa gieo tiếng thứ nhất Bên kia đã nhấc ống nghe châm hồi hộp nói ngay Anh Đông đây phải không? Anh có xem tivi chưa? Mở, mở ngay lên, họ đang thường thuận vụ cướp, có cả hình của anh Trần và hai ông kia nữa. Đông thở dài đáp. Có anh đang xem, anh chỉ không ngờ thằng Trần nó giết người. Cảnh sát bảo là chúng nó đến trễ hiểu ăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net